Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 236, giọng chính, Tư Tâm. Trư vị trước tiên tán gấu đi, ta trước tiên rời đi. Nữ ta nương đương mở miệng nói, trong này không có nàng sự tỉnh. Nàng mừng rỡ ung dung, thân hình hơi động, liền đi vào trong hỗn độn. Lập tức trước tiên rời đi. Mấy vị sư huyên chấm cũng đi trước Ngọc Hoàng Đại Đế mặt mỉm cười Dứt lời Hết sức tiêu sái rời đi Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn thì mặt trầm như nước Không có Hắn cùng Đinh Nhạc có thể không thể nói là hòa thuận Hiện tại nhưng là Đinh Nhạc có quyền chủ động Để Nguyên Thủy Thiên Tôn đi đối với Đinh Nhạc vẻ mặt ôn hòa Người thẳng thắn giết hắn đi Chư Thánh tâm tư Đinh Nhạc tự nhiên hiểu rõ Phong thần sắp tới Vì môn hạ rất nhiều đệ tử cân nhắc Ai cũng sẽ không lơ là đi cái kia 108 tiên vị Bất quá chuyện này Đinh Nhạc cũng cũng không phải muốn biết liền làm Chư Thánh thái độ cùng chính mình giáo chủ thái độ rất trọng yếu Ở trong mắt bọn họ Đinh Nhạc nói cho cùng vẫn là một tên tiểu bối Sư Hương Mấy vị đảo gấu Vậy ta đi trước Lúc này Thông thiên giáo chủ mở miệng nói rằng Đinh nhạc trong lòng hơi động Nói với chuẩn đề đảo nhân Kính xin sư thúc thứ lỗi Cái kia phổ đà đảo còn có chút sự Ngày khác lại tiếp sư thúc Ngay sau đó Thông thiên giáo chủ xoay người rời đi Đinh nhạc vội vàng đuổi theo Không dám ở thêm hồi lâu Sư đệ Vẫn là trước tiên đi Này phong thần sắp nổi lên Hay là muốn cùng môn hạ đệ tử nói một chút Thái thanh thánh nhân mở miệng Tuy nói bọn họ dưới huyền đô nhất định không thể lên bảng Nhưng hắn áp lực cũng là rất lớn Sự tỉnh biến hóa quá nhanh Cũng làm cho hắn có chút không kịp phản ứng Hay là muốn chậm rãi suy nghĩ suy nghĩ Trở lại kim ngao đảo Đinh nhạc theo chính mình giáo chủ tiến vào bích du cung. Lão sư, đa bảo đảo nhân rất nhanh sẽ đuổi thi lễ nói. Kích hưởng chung vàng, phàm ta tiệt giáo đệ tử tất cả đều triệu hồi. Thông thiên giáo chủ trầm giọng nói rằng để đa bảo đảo nhân sắc mặt căng thẳng, đáp một tiếng, vội vã đi ra ngoài, đùng, đùng, đùng. Nhất thời kim ngao đảo vang lên từng trận chun vang thanh chấn thiên Vang vọng tam giới bên trong hết thảy tiệt giáo đệ tử trong đầu Đồng thời, cốn lốn sơn bên trên, tu di sơn bên trên Cũng là vang lên từng tiếng tiếng chun Các đại giáo phái đệ tử sồn dập dập mình Bế quan suốt quan, có việc cũng thả xuống Sồn dập cản về sư môn Một lúc lâu, Bích Du Cung bên trong tụ tập dưới một mái nhà Rất nhiều tiệt giáo đệ tử rồn dập trở về Nhìn thấy cái kia tính tỏa ở trên thông thiên giáo chủ cùng sắc mặt trầm ngưng tứ đại đệ tử Mới lên cấp tiên đạo đại đế Sơn Thủy Tiên Đinh Nhạt Rồn dập đều là ân thầm hoảng sợ, không dám nhiều lời Lặng lặng ngồi xuống, phóng tầm mắt nhìn Mấy ngàn tiệt giáo đệ tử ngay ngắn có thứ tự, khí tức tù hợp, đây chính là cường Thịnh tiệt giáo, tam giới đế nhất đại giáo. Thông thiên giáo chủ mở hai mắt, nhìn quét một vòng, nói rằng đại thiên tôn vào chớ ngọc hoàng đại đế, xúc động sát kiếp hạ xuống, trăm năm sau làm lên phong thần bảng, bổ khuyết thiên đình thần vị. Tam giới tu sĩ hoàn toàn đang ở kiếp bên trong Chư thiên thánh nhân môn hạ Làm bổ khuyết thiên đình chính thần chi vị Một phen giảng giải Thông thiên giáo chủ còn chưa rước lời Cái kia phía dưới rất nhiều tiệt giáo đệ tử đều là đã sắc mặt đại biến 365 vị chính thần chi vị Nhất định phải thánh nhân môn hạ mới có thể bổ khuyết Sát kiếp bên trong căn tính không đủ giả hồn phi phách tán Trung đẳng giả lên bảng phong thần Thượng đẳng giả nhập luôn hồi chuyển thế Thông thiên giáo chủ dứt lời Nhất thời Phía dưới có chút đệ tử đều là trong lòng sợ hãi Nay có người còn chưa chắc chắn có thể lên bảng bổ khuyết thần vị đây Hồn phi phách tán Đại kiếp nạn bên trong đều có một chút hy vọng sống Ngươi chờ muốn ra sức bác một đường sinh cơ kia Ta tiệt giáo lập giáo căn bản Cũng là vì lấy ra thiên cơ một đường Thông thiên giáo chủ trầm dọn quát lên Để phía dưới tiệt giáo quần tiên chấn đồng trong lòng Phải Tiệt giáo quần tiên mỗi người sắc mặt trầm ngưng đáp Cùng kêu lên trấn thiên để thiên địa thất sắc Đinh nhạc bị phong tiên đảo đại đế Làm lập tiên đỉnh Trường tiên đạo trật tự Ngươi chờ có thể có người đồng ý lên trời nhập tiên giới đảm đương tiên quan Thông thiên giáo chủ đối với tiệt giáo quần tiên phản ước tương đối hài lòng Ánh mắt của hắn nhìn quét một vòng Liếc mắt nhìn đinh nhạt Chậm rãi nói rằng Hắn cũng không có nói thẳng nhập tiên giới làm tiên quan có thể tránh kiếp Mà là thăm dò hỏi Phía dưới một đám tiệt giáo đệ tử nhất thời có chút nghị luận sôi nổi Bất quá rất nhiều đệ tử đối với cách này tiên quan vẫn còn có chút không cho rằng đúng Dù sao đại kiếp nạn trước mặt Ai còn không có chuyện gì đi làm quan Cùng là sư Ở đinh nhạc thủ hạ chức vị cũng đã mất một chút mặt mũi Trước đây ở đinh nhạc trong tay làm việc vậy cũng là sư Nhưng bây giờ đinh nhạc là cao quý tiên đế Người thổ hạ chính là thần tử Cùng trước kia tuyệt nhiên không sống Chính là rất nhiều trước kia ở thiên đình nhậm chức đệ tử lúc này cũng có loại về kim ngao đảo tu đảo tâm tư Dù sao sát kiếp hạ xuống Ở kim ngao đảo ở lại có thể sẽ an toàn chút Nhưng vào lúc này Phía dưới Đệ tử ký danh ở trong 40, 50 vị đệ tử một vừa đứng lên, nói rằng, Lão Sư, chúng ta đồng ý nhập tiên giới làm quan. Đinh Nhạc nghe tiếng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy những người kia nhất thời khói miệng nở nụ cười. Những người này chính là Đinh Nhạc ở thiên đình dòng chính, có cái kia 36 vị thành tựu tiên thiên tiên thể sư đệ. Bây giờ thấp nhất cũng đã là thái ấp kim tiên cảnh giới tu vi Đạo hạnh không thể bảo là không cao Ở đông đảo đệ tử ký xanh bên trong cũng là thanh danh hiển hách rất có quy danh nhân vật Mà còn có mấy người cũng đều là tiên tôn bên trong cung điện tiệt giáo đệ tử Tam đại tiên quan cũng ở trong đó Bọn họ hay là ở đông đảo tiệt giáo trong các đệ tử vốn cũng không đáng chú ý Theo hầu tư chất đều không dạng Có người thậm chí còn là lót đáy nhân vật Nhưng nhiều năm trước tới nay Những đệ tử này nhưng là Đinh Nhạc có thể ở thiên đình đặt chân căn cơ Không thể lơ là Được Đinh Nhạc mở miệng nói một câu Ngươi chờ sau đó liền có thể theo ta về tiên giới vì là tiên quan Đinh Nhạc cướp mở miệng trước Hắn nhìn về phía chính mình giáo chủ Này tiên giới tiên quan tiêu chuẩn có hạn Bất quá 108 mà thôi Mà hắn lần này nhưng là liền vạch tới hơn 40 vị Nhưng là chiếm gần nửa Cái này cũng phải nhường chính mình giáo chủ gật đầu Không phải vậy còn lại mấy vị thánh nhân thì sẽ không tốt như vậy Cũng được Mọi người có mọi người duyên pháp Bọn họ tùy tùng ngươi lâu ngày Cũng là gian khổ Có nhân thì có quả Lần này bọn họ cũng bưởng ngươi né qua tai ngạn này Cũng là một mổ một ẩm tự do thiên Đỉnh Thông thiên giáo chủ chỉ là hơi xứng sờ liền mỉm cười gật đầu Đối với Đinh Nhã Tư Tấm Hắn lý giải cũng chống đỡ Nói những thứ này nữa người cũng là tiện giáo đệ tử Cũng không có sự khác biệt Thông thiên giáo chủ cũng không để ý theo hầu tư chất loại hình Bằng không ngày xưa Đinh Nhạc cũng không thể đến tiệt giáo để tử nhập thất một hàng bên trong Nói thêm câu nữa không êm tai Tiên đạo đại đế đến cùng là Đinh Nhạc Tiên linh sách cũng ở Đinh Nhạc trong tay Thật muốn là Đinh Nhạc chết sống không đồng ý phong tiên Thánh nhân khác có thể có biện pháp Những tiên quan đó đến cùng hay là muốn sau đó nghe Đinh Nhạc chỉ huy Tạ lão sư Đinh Nhạc thi lễ nói cảm ơn Thông thiên giáo chủ một câu không đầu không náo động đến thoại Để phía dưới rất nhiều tiện giáo đệ tử có chút không biết nguyên cớ Chính là đa bảo đảo nhân cũng là nhếu nhíu mày Phong tiên giả sát kiếp không rơi không dùng tới bảng Thông thiên giáo chủ dừng một chút Nhìn về phía phía dưới Thản nhiên nói Không tâm tình Này mấy ngàn tiệt sáo đệ tử cuối cùng có thể lưu lại bao nhiêu đây 9 phần 10 Vẫn là một nửa